Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 129 Của tác giả Ngải Hề Hề Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1626 Nhà Gia Cát Dương Tử My Cầm lấy một cái bộ trang phục kiểu Trung Quốc Dù là đường may hay là nét cắt Đều vô cùng tinh tế Làm cô tán thưởng không thôi Cô cũng rất muốn mình có thể mọc thêm đôi tài khéo léo như là Sadako. Sadako mỉm cười nói, Liên Y và Tiểu Thiên dễ thương quá đi, cho nên tôi muốn làm cho chúng. Chờ sau này chúng ta có con, em sẽ làm cho chúng những cái bộ quần áo đẹp hơn thế này nữa. Trên mặt của Tử Lương hiện lên ánh sáng khá cao Anh rất muốn nhìn những đứa con của chúng ta hồn nhiên vui vẻ, nhìn em bận rộn, chăm sóc cho bọn chúng. Cảm giác này chắc chắn rất là hạnh phúc. Ngón tay đang sâu kim của Sadako bỗng dừng lại, ánh mắt ảm đạm thì thào nói: "Em vốn là một sắc sống, không biết có thể sinh con được không nữa." Tưởng Tử Lương vội vàng nói: "Nếu em không thể sinh, chúng ta có thể nhận nuôi hai đứa trẻ dễ thương giống như Tiểu Thiên Liên Nghi vậy." Sadako kinh ngạc nhìn anh ta, trong mắt mang theo vẻ cảm động, trong lòng cảm thấy rất lạ mát. Tự lương, em nguyện ý sinh thật nhiều con cho anh, đó cũng là hạnh phúc của em. Việc sinh con phải xem ý trời, trời muốn chúng ta có con, chúng ta hạnh phúc tiếp nhận. Nếu không thì chúng ta phải trải qua thế giới hai người, hoặc là nuôi thật nhiều đứa bé. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, anh cảm thấy không có chuyện gì quan trọng cả. Một người luôn ít nói như là tưởng tự lương, nhưng khi nói ra những lời ngọt ngào này cũng rất lưu loát. Bởi vì đây chính là tình cảm chân thật trong nội tâm của anh ta, nói rất thành khẩn khiến cho người nghe vô cùng cảm động. Dương tử mi, nhìn tưởng tử lương và Sadako, trong lòng âm thầm chúc cho bọn họ có thể hạnh phúc. Còn về con đường sau này của Sadako thế nào, cô không có dự định gì. Chính Sadako cũng không có dự định, chỉ có thể một bước tính một bước. Về phần có sinh con hay không, cô càng không chắc chắn. cô là một sát sóng. Cô không nhìn thấy bất kỳ tướng mạo mệnh lý nào trên người cô ấy. cô nghe tưởng Tử Lương nói, không để ý Dương Tử Mi đang ở bên cạnh, bỏ kiềm chỉ trong tay xuống, mạnh dạn nắm lấy tay của Tưởng Tử Lương, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn anh nói: Em cũng vậy, dù em ở địa vị thân phận nào, em đều chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nếu một ngày nào đó em mất đi ý thức, bị người khác khống chế. em hy vọng anh sẽ tự tay giết chết em nghe vậy tim của tưởng tử lương giống như bị chùy sắt đập mạnh vào đa tình từ xưa thường ly biệt cô sung sướng đoàn tụ thì cũng có ly biệt thống khổ nếu vẫn còn sống mà xa cách thì vẫn có ngày gặp lại con người sợ nhất chính là tử biệt không ngày gặp lại bây giờ hai người đang sống vô cùng vui vẻ anh không rời em em không có bỏ anh Sarako đột nhiên nói ra sự thật tàn khốc như vậy. Cho dù tưởng tử lương là đàn ông con trai, con trái tim sắt thép cũng cảm thấy vô cùng thương cảm. Sarako được đặt ở chỗ mềm mại nhất trong tim anh, vừa động một chút ảnh hưởng đến toàn bộ trái tim con người của anh. Trải qua mưa súng bảo đạn, tưởng tử lương không sợ trời đất, không sợ sinh tử, nhưng mà giờ phút này có một chút sợ hãi. Anh nắm lấy tay của Sadako không chịu buông lỏng chút nào. Anh chỉ sợ là mình buông lỏng một chút cô sẽ rời đi. Anh càng sợ đôi tay đã giết không ít người của mình trong tương lai tự giết chết người con gái mà mình yêu nhất. Trên thế gian này còn có chuyện gì tàn khốc hơn sao? Dương Tử My ở một bên lắng nghe, trái tim cũng cảm thấy đau đớn. Chủ nhân, Sadako nhìn Dương Tử My. Cô nhớ kỹ lời của tôi chứ? Một khi mà tôi chết, cô giúp tôi hóa thành tro cốt để cho tử lương mang theo. Nếu tôi còn hồn phách, mong cô hãy khóa hồn phách của tôi vào miếng ngọc để cho tôi ở bên cạnh anh ấy. Chương 1627, Nhà Gia Cát Dương Tử Mì gật gật đầu, hốc mắt cũng ửng đỏ. Lời Cô nói bình thản nhưng mà lại khiến cho người ta thương cảm. Cô là một xác sống cho tới bây giờ không có hồn phách. Một khi thân thể cô bị phá hủy, Thì có một chút linh thức Còn sót lại trên người cô Cũng sẽ tan thành mây khói Tưởng tử lương đưa tay cầm lấy tay của Sarako Đặt vào lòng mình Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Một mùi hương không rõ là gì Dẫn dường trên đó Đây là động tác thân mật nhất Mà bọn họ từng làm Còn làm trước mặt của người khác Nhưng mà bọn họ không có chút ngượng ngùng nào Sự bàn hoàng vì tương lai không rõ này Khiến cho bọn họ càng thêm quý trọng Mỗi một thời khắc trước mắt Dương Tử Mi Cảm thấy mình ở trong đó Như bóng đèn dư thừa vậy liền kéo Tiểu Thiên và Liên Nghi đi ra ngoài Chị Chị cô sau này Phải làm thế nào đấy Liên Nghi ngẩng đầu hỏi Trong mắt mang theo vẻ thần thiết Chị cũng không biết Dương Tử Mi lắc đầu Hết thảy đều phải xem tạo hóa liền nghi ở bên cạnh than thở Chỉ có thể như vậy Nếu cuộc sống của chúng ta không có chị Sadako Thì chắc chắn Rất nhàm chán Không có đồ ngon để mà ăn Không có quần áo đẹp để mà mặc Không có ai sắp xếp gọn gàng Ngăn nắp cuộc sống của chúng ta Dương Tử My cũng động tâm Đúng vậy Sadako xuất hiện Tuy rằng mang lại cho cô không ít hoang mang lo lắng Nhưng cô lại mang đến nhiều điều kiện Tiện lợi cho cuộc sống của cô Nếu không có Sadako, cô sẽ phải trải qua những ngày tháng rối tinh rối mù. Chắc chắn không có thoải mái như bây giờ. Dương tự mi đang suy nghĩ di động dàn lên là điện thoại của ông nội Dung Hòa. Dung Hòa hỏi, Nữ nữ à, lát nữa ông muốn đi qua nhà Gia Cát, cháu có đi cùng không? Ông đến nhà của Gia Cát sao? Dương tự mi nghĩ đến gia tộc lâu đời thần bí, cửu cùng phi tinh trận. Còn cả công tử gia cắt nguyệt Thoạt nhìn hoàng khố bất cần đời kia nữa Dạ có Được được Vậy ông và cháu cùng đi Hiện tại Dương tử mi Không có việc gì quan trọng Còn không bằng Đi dạo một vòng Xem có phát hiện gì mới không Cô không có trang điểm Chỉ mặc trang phục bình thường Buộc tóc đuôi ngựa Bảo Tiểu Thiên nói một tiếng với long trục thiên Còn chưa về nhà Mới vội vàng chạy đến nhà của họ Dung Dung Hòa mặc một trang phục thời đường màu xám nhạc kéo tay dùng lan khê đứng chờ cô ở cửa dương tử mi bước nhanh đến kéo một tay khác của ông trước kia tòa nhà của các đại gia tộc đều tập trung ở khu vực này bởi vậy tòa nhà gia cát cũng không xa đi qua ba con phố liền đã tới con phố này nằm trong một con ngõ sâu khá yên lặng lại vô cùng thoải mái không khí thì rất tươi mát đứng trong ngõ có cảm giác như đang đứng trong sơn cốc Dương Tử mì mở thiên nhãn xem qua, cả ngõ nhỏ này giống như một con rắn trắng đang uốn lượn duỗi thân, mà đầu con rắn chính là cái nhà lớn của nhà gia cát. Các khí mỏng lơ lửng ở trên không trung nhẹ nhàng bao phủ cả tòa nhà lớn, giống như ngôi chùa trên đỉnh núi được mây mù bao phủ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Thật không hổ danh là gia tộc gia cát. Phong thủy Dương Trạch được thiết kế cực kỳ tốt. Dung Hòa cùng với cô Dung Lan Khê đi tới trước cửa lớn. Cửa lớn được làm bằng gỗ liêm tơ vàng, vô cùng sang trọng quý giá. Nó ước chừng cũng có được lịch sử hơn ngàn năm. Dương Tử mì chặt lưỡi. Nhà giàu chính là nhà giàu, ngay cả một cánh cửa cũng đắt đỏ, quý giá đến vậy. Trên cửa chỉ có dòng sắt, Cửa khép hờ không khóa. Như thế, tùy thời quan ngên chào đón khách đến thăm. Chương 1628 Dung Hòa đi lên phía trước, dập dòng sắt ba lần. Cửa lớn từ từ mở ra, nghênh đón bọn họ là một người gỗ. Nó khom người cúi đầu, làm ra một tư thế cung nghênh. Người gỗ sao? Đồ chơi hay quá đi! dùng Răng Khê thấy trước mắt không phải là người thật. mà là một người gỗ rất dễ thương, vui vẻ kêu lên, muốn tự tay sờ vào người đó. Tiểu thư, xin tự trọng. miệng người gỗ bỗng nói ra một câu, dọa Dung Lan Khê nhảy dựng lên, kêu lên sợ hãi. Không phải chứ, người gỗ còn biết nói chuyện nữa. Người gỗ này không ngờ còn hiểu lời của Dung Lan Khê trả lời lại. Tôi là người gỗ thông minh đời thứ ba. Dung Lan Khê vỗ tay nói, thật là quá lợi hại luôn. Không khác gì với người máy thông minh trên TV. Người gỗ nói, cảm ơn đã quá khen, hoan nghênh quý khách. Dương Tử My ở một bên nhìn cảm thấy buồn cười. Nếu người không có thiên nhãn nhìn thấy người gỗ này sẽ cho rằng nó cũng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật để mà tạo thành thôi, giống như người mái hiện đại vậy. Nhưng mà cô có thiên nhãn cho nên đương nhiên nhìn ra được sự khác biệt. Nhưng mà người gỗ này không có dùng bất kỳ kỹ thuật khoa học tiên tiến nào mà dùng biện pháp dựa vào hồn phách. Biến người gỗ không có sinh khí thành người gỗ thông minh, có tư tưởng linh hồn. Có điều kỹ thuật này Dương Tử mi cũng không có làm được. Hiện tại cô chỉ có thể để cho hồn phách bám vào ngọc thạch, cực kỳ của linh khí. Nhưng mà muốn bám vào người gỗ, hơn nữa còn làm hồn phách và người gỗ hợp nhất. Cô còn xa lắm mới làm được. Từ điểm này không thể không bội phục sự lợi hại của gia tộc Gia Cát. Cô nhớ rõ sách cổ cũng đã từng nói trước kia trong chiến tranh Gia Cát Lượng thường xuyên dùng ngựa gỗ kéo xe cũng có các loại người gỗ làm việc nhà theo chỉ quy của người khác. Bởi vậy trong cảm nhận của người thường thì đó là năng lực của thần thánh. Hơn nữa ông ta còn có khả năng quan sát và tiên đoán tương lai. Sau đó Cô ra tay triêu đùa người gỗ có vẻ trâu bò này một chút. Ngón tay của Dương Tử mì bắn ra âm sát ký, khóa chặt hồn phách bên trong người gỗ. Trong chớp mắt, người gỗ đã bị khóa chặt không thể động đậy. Dương Tử mì giả hoạt cười nói, Làng khê em sợ một chút xem. Dùng làng khê tiến lên, sờ đầu người gỗ một chút. Lần này người gỗ đúng là đã biến thành người gỗ, không có thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. Dung Lan Khê nghịch ngợm hỏi Người gỗ, sao mà mày không bảo tao tự trọng nữa vậy? Người gỗ không có nói gì Nó làm bảo vệ ở cửa hơn 100 năm nay Không có nghĩ tới lần này Trúng chiêu rồi, bị Dương Tử My phong bế Dung Hòa nhìn ra Dương Tử My đã động tay động chân Lo lắng sẽ đắc tội với người của Gia Cát liền nói với Dương Tử My Nữ nữ, đừng có đùa nữa con Dân, Dương Tử My đưa tay ra quỷ bỏ phòng bế trên người của người gỗ. Người gỗ có thể hoạt động lại, không có lên tiếng nữa, im lặng dẫn bọn họ đi vào. thầy dung còn chưa có tới phòng khách đã có một người đàn ông đi ra nghênh đón. người này thoạt nhìn không có lớn hơn da các nguyệt bao nhiêu, bộ dạng rất là giống da các nguyệt nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. da các nguyệt khiến cho người khác cảm nhận bộ dáng bất cần đời. còn người này thì trầm tĩnh lạnh nhạt ánh mắt kia không phải là ánh mắt của người hơn 20 tuổi có thể có dung hòa tiến lên kêu to minh châu gia cát minh châu không phải là cha của gia cát nguyệt sao thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy quả thật chỉ giống như là anh của gia cát nguyệt thôi dương tử mi không khỏi âm thầm tán thưởng thuộc trú nhàn của ông ta chương 1629 ông cụ gia cát thầy dung hôm qua con nghe nguyệt nhi nói thầy trở về rồi con đang tính qua thăm thầy thật không ngờ thầy lại đến đây trước thế này con có lỗi quá đi gia cát minh châu đưa tay ra dùng lực nắm lấy bàn tay của dung hòa ánh mắt chàng chứa sự chân thành và thành khẩn trước đây dương tử mi từng hỏi ông nội cái danh xưng quan hệ thầy trò của ông nội với gia cát minh châu này là như thế nào thì ra chỉ là vì lúc gia cát minh châu còn nhỏ đã tìm đến ông nội nhờ ông dạy viết thư pháp cho minh châu còn khách khí rồi dung hòa cười cười quay đầu giới thiệu dương tử my với ông ta minh châu đây là cháu nội của thầy tên là dương tử my gia cát minh châu mỉm cười nhìn về phía dương tử my gật gật đầu quả nhiên một cô gái thanh lịch duyên dáng chú đã từng gặp không hổ danh quyết mạch của thầy dung dương tử mi nhìn về phía ông ta lễ phép chào chào chú gia cát trước mặt của mọi người cô phải duy trì sự lễ phép đây không chỉ là nghi thức mà như vậy ông nội cũng không có bị mình làm cho mất mặt chào tiểu mi gia cát minh châu gật đầu ông ta chú ý ánh mắt của dương tử mi lại thấy ánh mắt kia như ánh mắt thầy tướng nghiên cứu con người vậy nhưng mà điều khiến ông ta nghi hoặc chính là ông ta không có nhìn thấy bất cứ thông tin gì trên người của Dương Tử Mi Chỉ cảm giác được cô gái này rất khác biệt. Trên người có một cổ khí tức, kỳ dị, mà thần bí. Thầy Dung, Minh Châu con gặp qua vô số người, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng gặp qua đứa trẻ nào có tướng mạo làm cho người khác cảm thấy mơ hồ như vậy. Gia các Minh Châu hỏi Dung Hòa, đứa nhỏ này có phải từ nhỏ đã có kỳ ngộ gì không? Từ nhỏ... Cháu nó đã được danh sư dạy dỗ chỉ bảo, cho nên có điểm không giống như những đứa trẻ khác. Dung Hòa nói đến Dương Tử Mi khuôn mặt vô thức, xuất hiện cảm giác vô cùng tự hào. À, quá ra là vậy. Gia cát Minh Châu gật đầu. Thật sự rất tốt. Ánh mắt của Dương Tử Mi lúc đó cũng đã đánh giá được cách bài trí bố cục phong thủy ngôi nhà. Nhìn chung cũng là cửu trận cung phi tinh. nhưng mà biến quá này không có giống bình thường hình như nó sẽ biến đổi khi mà các gì sao di chuyển mỗi lần biến giống như thái cực lưỡng nghi thì rất đơn giản thế nhưng lại vô cùng vô tận thật là ảo diệu nha dương tử my không nhịn được thầm cảm thán gia các minh châu cảm nhận được thần thái cùng với mắt thưởng thức cùng cảm thán kia của dương tử my không khỏi thản nhiên cười cười xem ra Tiểu mi cũng có hiểu biết về phong thủy sao? Dương Tử My khiêm tốn trả lời, Cháu chỉ biết chút ít thôi. Đương nhiên, đây không phải là cô cố tình tỏ ra khiêm tốn. Ở trước mặt người gia tộc thần bí, Được thừa hưởng di sản mấy nghìn năm rồi, Cô cảm thấy có một áp lực rất lớn. Gia Cát Minh Châu bay ra cái bộ mặt hứng thú hỏi, Ngữ khí tuyệt nhiên không hề trào phúng, Mà là thành khẩn. Vậy... Cháu nhìn ra được nhà chú có chỗ nào khác không? Dương Tử Mi tỏ ra vô cùng hiếu học nói Cháu chỉ nhìn ra đây là trận cửu cung phi tinh Còn về biến quá và ảo diệu trong đó Cháu thật sự không có nhìn ra Nhờ chú Minh Châu chỉ giáo nhiều hơn Gia các Minh Châu cười tán thưởng Rất tốt, rất tốt Cháu còn nhỏ tuổi có thể nhìn ra được sự thay đổi của nhà chú Cái này quả thật là hiếm có Dương Tử Mi có vẻ e lệ xấu hổ cười cười. Tiểu Mi để chú tính cho cháu một quẻ thế nào? Gia Cát Minh Châu thật sự rất tò mò về Dương Tử Mi, nhìn tướng mạo không có nhìn ra được tình hình của cô, vì vậy chỉ có thể thông qua sinh thần bát tử để mà phỏng đoán sự thay đổi số mệnh của cô. Được à? Dương Tử Mi dây mà không có cự tuyệt. Trước kia sư phụ cũng đã tính sinh thần bát tự của mình. nhưng mà đều uổng công vô ích. Cô cũng rất là muốn biết Gia Cát Minh Châu có thể tính ra được giúp mình hay không. Chương 1630 Làm một thầy tướng đều khiến cho cô buồn bực nhất. Cô có thể tính ra sinh tử quả phúc cho người khác, nhưng mà lại hoàn toàn không tính ra được phúc quả của mình, cũng như người nhà của mình. Cô nói sinh thần bát tự cho Gia Cát Minh Châu nghe. Gia Cát Minh Châu Dùng qua mai dịch số để mà tính quẻ cho Dương Tử mì Mai qua dịch số Được dịch học gia Thiệu Ung lưu truyền từ thời tống Là một bộ sách lấy số học trong dịch học làm cơ sở Kết hợp tượng học với dịch học để mà bói toán Tương truyền Mỗi lần mà Thiệu Ung dẫn dụng cách bói toán này Quẻ nào bói cũng đúng Mai qua dịch số dựa vào nguyên lý số học Tiên thiên bác quái Tức là càng là số 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Tùy lúc, tùy nơi, đều có thể lập quẻ, cách thức rất đa dạng phong phú. Nếu là người bình thường, gia cát minh châu, chỉ cần chưa đến nửa tiếng đồng hồ là có thể tính ra được. Sinh thần bát tự của Dương Tử mi nhìn rất là đơn giản, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà kỳ quái ở chỗ, ông ta nhìn rất rõ ràng quẻ tượng, Nhưng mà lại không biết vì sao Cuối cùng quẻ lại đổi linh tinh Ông ta thử lại một lần nữa Nhưng mà kết quả vẫn vậy Cuối cùng tính đến nỗi nguyên khí của ông ta Bị tổn thương nghiêm trọng Ông ta phun ra một ngụm máu tươi Thấy ông ta đã bị nội thương Cũng không có nghiêm trọng Dương tử mi không có ra tay giúp đỡ Mà chỉ nhìn ông ta Khoanh chân ngồi điều chỉnh khí tức Nội lực mà ông ta dận dụng Để điều chỉnh khí tức Thoạt nhìn không khác gì thuộc đạo khí Nhưng mà thực ra Không giống thuộc đạo khí Nó giống như một loại tu luyện nghịch hướng Rất là kỳ lạ Xem ra quả nhiên gia tộc Gia Cát Không có tầm thường chút nào Gia Cát Minh Châu quan tất điều tiết khí tức Khuôn mặt tái nhợt lúc nãy Bây giờ đã dần dần lấy lại quyết sắc Có điều thần sắc Có một chút suy yếu mệt mỏi Xin lỗi chú bất lực Nhìn không ra được Gia Cát Minh Châu, nhìn Dương Tử My, tất cả đều có vẻ kinh ngạc, khó có thể tin được. Cả đời chú từ trước đến nay chưa từng gặp qua cái tình huống như thế này. Dương Tử My có một chút thất vọng. Chú không tính ra được chút manh mối nào sao? Lúc đầu khỏe tượng tính ra rất là kỳ lạ. Nó nói rằng cháu đã chết rồi. Sao lại có thể như thế được chứ? Gia Cát Minh Châu bất đắc dĩ cười cười. Cũng có thể là do công lực của chú chưa đủ mạnh, chắc phải thỉnh ông nội mới xem được. Ông cụ Gia Cát vẫn còn sống sao? Dung Hòa vô cùng kinh ngạc. Nếu thấy không có nhớ lầm, ông cụ Gia Cát năm nay cũng đã hơn 150 tuổi rồi. Gia Cát Minh Châu mỉm cười nói, Thầy Dung nhớ không sai, ông nội chính xác đã là 153 tuổi, người gia tộc Gia Cát của chúng con, vì từ nhỏ được tu luyện cho nên về thủ tác, Sống lâu hơn người bình thường mấy tuổi Dung Hòa cảm thán nói Thật không sai Thầy nghe nói ông cụ Gia Cát Là một nhân vật truyền kỳ Lần này có thể đích thân gặp mặt Đúng là phúc phận ba kiếp của thầy Dương Tử Mi Đứng bên cạnh cũng kinh ngạc Trên đời này số người sống hơn 100 tuổi Vô cùng ít huống hồ là một người 153 tuổi sao Cô rất hy vọng được gặp mặt Dung Lan Khê ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc hỏi. Một trăm năm mươi ba tuổi, dậy râu có giống như là ông tiên trên tivi dài ơi là dài không? Ánh mắt của Gia Cát Minh Châu đặt chú ý lên người của Dung Lan Khê. Vừa nãy, ông ta chỉ nhìn Dương Tử Mì, cho nên không có chú ý đến Dung Lan Khê. Ông ta nhìn thấy khuôn mặt nửa đen nửa trắng của cô bé cũng có một chút kinh ngạc. Khuôn mặt của cô bé là sinh ra đã vậy sao? Dung Lan Khê kinh ngạc hỏi, chú Gia Cát, chú nhìn thấy khuôn mặt nửa đen nửa trắng của con sao? Dương Tử mi cũng rất là kinh ngạc. Tuyết Hồ đã thi triển bùa chú trên người của Dung Lan Khê. Những người bình thường không có nhìn thấy điểm khác thường, nhưng thật không ngờ Gia Cát Minh Châu có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ ông ta cũng có thiên nhãn sao? Hoặc đã tu luyện đến một trình độ nhất định có thể nhìn thấy khác thường giống như thiên nhãn vậy? Chương 1631 Ờ. Gia Cát Minh Châu khẽ gật đầu đưa tay chạm vào hai má của Dung Lan Khê. Ông phát hiện hai má cô bé một bên có độ ẩm khác thường, bên kia không có bình thường, lại cũng không có loại âm sát khí cho nên cảm thấy ngạc nhiên. Ông cẩn thận quan sát tướng mạo của Dung Lan Khê sau đó mới ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Việc này sao có thể chứ? Dung Hòa Thấy thần sắc của ông ta khác thường bèn hỏi, Minh Châu, Lan Khê nhà thầy sao giấy? Không thể tin được, hai cô bé nhà của thầy đều thật sự quá khó tin. Gia Cát Minh Châu lắc đầu, Xem tướng mạo cô bé này, hẳn là phải báo danh ở thế giới khác rồi, Nhưng bây giờ vẫn ở đây, đúng là kỳ quái. Ông ta mới hỏi Dung Hòa, ngày sinh tháng đẻ của Dung Lan Khê để tính. Lần này tính rất là dễ dàng, cũng không có loại mệnh lý kỳ quái như Dương Tử Mi. Nhưng mà dù ông ta suy tính lập đi lặp lại thế nào, mệnh lý của Dung Lan Khê cũng chỉ rõ là quẻ tượng của người chết. Rõ ràng người phải chết nhưng mà lại đang đứng sừng sững trước mặt của mình, còn có cả dấu hiệu kỳ quái trên khuôn mặt kia nữa. Và các Minh Châu luôn tự nhận là người kiến thức rộng rãi, nhưng giờ đây bỗng cảm thấy mình thật là thiển cận, Có rất nhiều điều mình không biết Dương Tử Mi Thấy ông suy nghĩ nát óc, Sắp học máu Vẫn không có nghĩ ra Bèn lên tiếng Chú Gia Cát Lan khê của kỳ ngộ của một cô bé Cho nên mới có thể tránh được ngu đầu mã diện. Kỳ ngộ gì Gia Cát Minh Châu Cảm thấy rất là hứng thú Dương Tử Mi dùng giọng điệu của thầy tướng nói Việc này thiên cơ không thể tiết lộ À chú hiểu Dù sao Gia Cát Minh Châu cũng là người hiểu lý lẽ. Ông biết trên thế gian này có một số việc không có thích hợp hỏi quá rõ ràng. Kỳ ngộ của cô bé Dung Lan Khê này khẳng định không tầm thường. Là một người thường nếu truy hỏi việc này quá mức sẽ giảm thọ. Nhưng mà Gia Cát Minh Châu vẫn quyết định đưa bọn họ đi gặp ông nội. Với mệnh lý kỳ dị của hai cô bé này chắc chắn ông nội sẽ cảm thấy hứng thú đây. Dương Tử My không có nghĩ tới Dưới hậu diện của tòa nhà lại xây một cái thông đạo. Gia Cát Minh Châu đưa bọn họ đi qua thông đạo tìm ông nội của ông ta. Dương Tử mì cẩn thận quan sát thông đạo một chút. Phát giác nó ít nhất có hơn một ngàn năm lịch sử. Hơn nữa đào rất rộng, cầu thang đá xanh rất bằng phẳng. Công cụ chiếu sáng trong thông đạo không ngờ đều là trường Minh Đăng. Nhưng mà việc này cũng không có kỳ quái. Bọn họ là gia tộc Gia Cát. Đối với người ngoài, loại trường minh năng này Thoạt nhìn kỹ nghệ cực kỳ tham ảo Nhưng mà với bọn họ Có lẽ rất bình thường Thông đạo không ngờ Dài tận 3 km Cả đoạn thông đạo Không có bất kỳ phòng ở nào Chỉ có một đoạn đường đá xanh Nhưng con đường này cũng không tầm thường Dọc đường phủ đầy kỳ môn trận pháp Nếu không phải đi cùng với gia các minh châu Dương tự mì Phải vừa đi vừa lao lực để mà phá giải những kỳ môn trận pháp này. Người không có hiểu kỳ môn trận pháp nếu đi vào, phóng chừng không đến 3 phút sẽ bị dạng tiễn xuyên tim. Cửa còn lại của thông đạo không ngờ dẫn đến một vách đá. Gia Cát Minh Châu quay đầu nói với bọn họ Cẩn thận một chút. Dương Tử My đứng ở cửa thông đạo hiếu kỳ nhìn xung quanh. Trên cửa thông đạo là một cây đà rất lớn, cành lá xung xuê, bên trên phủ đầy cái tổ chim Đương nhiên, Còn có một ít sinh vật khác, nó giống như là một cái ô thiên nhiên cực lớn, che chở, phù hộ cho những con động vật nhỏ kia. Đối diện với vách đá là một sơn cốc thâm u nhỏ, bốn phía tràn đầy kỳ hoa dị thảo, còn có các loại dược thảo trân quý. Chương 1632 Ông Cụ Gia Cát Giữa đám hoa cỏ là một gian nhà tranh cơ hồ đã tuyệt tích trong thời đại này. Nếu không phải là trước mái hiên treo từng cái chuỗi ớt khô tăng thêm chút dị khói lửa nhân gian Dương tự mì còn tưởng đây là một tòa thần tiên xây ở trên núi chứ. Ông nội của tôi sống ở đó Gia Cát Minh Châu chỉ vào gian nhà tranh nói Ông cụ không có ra ngoài rất nhiều năm rồi Thật là không có nghĩ đến Dung Hòa cảm thán nói Không nghĩ đến chỗ này còn có một thế giới khác Mọi người cùng nhau nhảy xuống Gia Cát Minh Châu kéo xuống một nhánh đà thật dài từ trên cây đa rồi mượn lực nhảy xuống. Dung Hòa cúi đầu nhìn Dương Tử My và Dung Lan Khê hỏi, Nữ nữ, Lan Khê, các cháu có dám nhảy không? Ông nội, để cháu đưa mọi người nhảy xuống. Dương Tử My không có nói nhiều, trực tiếp một tay ôm eo của Dung Hòa, một tay ôm eo Lan Khê, thân mình nhúng một cái nhảy xuống. Hai người chỉ thấy thân mình nhẹ bẩn, Sau đó một lúc lực lượng nâng lên Giống như đang cưỡi mây đạp gió Hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất Ôi trời chỉ Đúng là thần kỳ Dung Lan Khê rất là phấn khởi Có thể làm lại một lần nữa không Dương Tử mi cười cười nói Đợi khi nào rảnh Thì thử lại Thấy Dương Tử mì thi triển kinh công Gia cát Minh Châu Một lần nữa cảm thấy kinh ngạc Loại khinh công này Ông chỉ từng thấy ông nội thi triển Nhưng ông nội đã tu luyện trên trăm năm rồi Mà Dương Tử My Chẳng qua chỉ là một cô bé Không ngờ cũng có tu vi như vậy Thật là khiến cho người khác Nhìn với cặp mắt khác xưa rồi Ông dẫn theo ba người Dương Tử My Đến trước nhà tranh Cửa gỗ nhà tranh khép hờ Gia cát Minh Châu nhẹ nhàng gọi Ông nội Ông có ở trong đây không Minh Châu đến đây Ta chưa chết đâu Đến thì tự mở cửa đi Một giọng nói rất thô lỗ, thanh năm, ồm ồm, truyền ra từ căn nhà tranh. Điều này khiến cho Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Trong cảm nhận của cô, người sống đến 153 tuổi thì nhất định sẽ tiên phong đào cốt giống như sư phụ, nói chuyện cũng có hàm dưỡng chứ. Huống chi đây còn là trưởng bố gia tộc Gia Cát. Cô không ngờ âm thanh này nghe vào trong tay giống như một kẻ quê mùa, giết heo, mua đồ ăn ngoài chợ. đẩy cửa đi vào nhìn thấy cái hình dáng dung mạo của ông ta dương tử mi càng thêm kinh ngạc chỉ thấy một người đàn ông mặc đầy râu quai nón đang ngồi trước cái bàn trong căn phòng tư thế ngồi của ông cụ rất là bất nhã một chân đặt dưới đất một chân gác lên ghế trên mặt bàn trước mặt một dĩa đồ ăn đầy ớt đỏ một đĩa lạc một đĩa thịt kho tàu còn có một bầu rượu mà một tay của ông ta Thì đã cầm bầu rượu, nghiêng hồ lô, nhét trong miệng, tu ừng ực. Một tay thì cầm quả ớt trộn với rượu, rồi uống một ngụm Tóc của ông ta vẫn đèn nhánh, khuôn mặt sáng bóng, hai con mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn chỉ hơn có 50 tuổi. Người có vẻ bề ngoài thô bỉ như một nông dân, chẳng lẽ chính là ông nội 153 tuổi của Gia Cát Minh Châu sao? Ông nội, Gia Cát Minh Châu rất cung kính, Tiến lên thưa một tiếng, chứng thực suy đoán của Dương Tử Mi Dù sớm có suy đoán, nhưng mà ngoại hình khí chất của ông cụ Gia Cát so với tưởng tượng của cô thật sự khác biệt, khiến cho cô khó có thể tiếp nhận sự thật. Đương nhiên, cô càng kỳ quái vì sao mà ông ta đã sống 153 tuổi mà sức khỏe vẫn cường thịnh như vậy. Cô thử mở thiên nhãn ra, quan sát xem xét ông ta. Cũng vậy, Cũng không có nhìn thấy bất kỳ tin tức nào trên người của ông cụ. Tất cả tin tức đều đã bị giấu kín. Ông cụ Gia Cát lớn tiếng quát Gia Cát Minh Châu. Cái tên tiểu tử này hôm nay không có mang thịt cho ta còn mang người lạ đến là có ý gì đấy? Chương 1633 Gia Cát Minh Châu vội vàng nói rất ra dáng cháu nội. Ông nội cháu đã gọi người chuyển đến mấy con bò Tây Tạng Từ cao nguyên dân tạng đến đây, chuẩn bị giết thịt đủ để cho ông ăn thật lâu đó. Dương tự mì toát mồ hôi. Trên người của ông ta, đúng là không có toát ra nửa phần dấu vết tu đạo. Nhưng cô luôn thấy, ông cụ Gia Cát nhìn rất là quen mặt, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Đương nhiên, quen mặt không phải là do ông cụ và Gia Cát Nguyệt giống nhau, mà là khuôn mặt đầy râu quai nón của ông cụ rất giống ai đó. Rốt cuộc, Mình đã gặp ở đâu? Cô suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra. Ảnh mắt của ông cụ già cát, quét qua người cô một chút, mới lên tiếng hỏi, cháu là đồ tử đồ tôn của tên Ngọc Thanh Lỗ mũi Trâu sao? Ông cụ vừa hỏi câu này, khiến cho Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Ông cụ, cụ quen biết sư phụ đạo trưởng Ngọc Thanh của cháu sao? Quen, sao ta lại không quen chứ? Vừa thấy khí tức trên người của cháu, ta đã biết rồi, cháu là do cái tên kia dạy dỗ ông cụ gia cát vừa nói xong nhấc cái bầu rượu lên uống một chén chẳng qua ta thật sự không có nghĩ đến tên ngọc thanh này có thể dạy dỗ được một cái đồ đệ tốt vậy chứ hắn ta đã chết chưa nghe ông cụ hỏi trực tiếp như vậy dương tử mì vừa thấy ngạc nhiên vừa đau buồn cô thật sự không biết nên trả lời vấn đề này với ông cụ thế nào đây ông cụ gia cát Thấy trên mặt cô khổ sở liền hỏi Cái tên lỗ mũi trâu đó chết rồi sao? Không thể nói rõ là chết hay là chưa chết Xảy ra chút vấn đề Dương Tử My thật sự không biết Nên giải thích tình huống này thế nào Huống chi cô không có quá quen với ông cụ Gia Cát Cũng không biết ông cụ là địch hay là bạn Ông cụ Gia Cát nói Ta từng tính qua cho ông ta Mệnh của ông ta là 123 tuổi Dương Tử My hơi gật đầu nếu không có việc ngoài ý muốn kia hiện tại sư phụ cũng đã đến đại nạn rồi hồn thăng cực lạc vấn đề chính là hiện tại sư phụ vẫn không có thể nhập thổ di an nhục thân đã bị lợi dụng vẫn phải đi lại trên thế gian việc này khiến cho cụ rất khổ sở rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì ông cụ già cát tuy bề ngoài thô lỗ nhưng mà khả năng quan sát trời sinh vẫn có rốt cuộc dương Tự mi không nhịn được kể tình huống của sư phụ ra. Đương nhiên, khi mà nói chuyện đó, cô vẫn giấu giếm, không có nhắc tới Sadako. Để bảo vệ Sadako, cô không có muốn người khác biết được thân phận của Sadako. Huống chi ông cụ không phải là người tầm thường. Dạng nhất, biết được thân phận sát sống của Sadako, nói không chừng sẽ có thủ đoạn khác cũng không kỳ quái. Thì ra là vậy sao? Ông cụ Gia Cát nghe xong, không có quá kinh ngạc. Ngữ khí bình thản nói Xem ra lão A B kia Muốn nhờ cái tên lỗ mũi trâu Để cho tàn lại cháy đây mà Dương Tử mi kinh ngạc hỏi A B Chẳng lẽ là cụ Cũng cho rằng đó là thuộc âm dương tác quái sao Trừ lão ta Người khác căn bản không có bản lĩnh này Ông cụ già cát Ném bầu rượu trong tay đứng dậy Xem ra lần này đại gia ta Phải đi ra thế giới bên ngoài rồi Ông nói Ông muốn ra ngoài sao? Gia Cát Minh Châu rất kinh ngạc hỏi. Không phải ông từng thề cả đời không có rời khỏi chỗ này sao? Lời thề mất hiệu lực, ta không phải là người cổ hữu. Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu. Tiểu tử này, ông nội còn cần mày phải nhắc nhở sao? Nhìn mày sống theo khuôn phép cũ như thế là biết mày cả đời không có tu duy gì rồi. Ông nội nói chí phải. Gia Cát Minh Châu dỗ dàng gật đầu đồng ý, trên trán ứa đầy mồ hôi lạnh. Chương 1634 Cụ ơi, có phải là cụ muốn đi tìm sư phụ của cháu không? Dương Tử mì vui mừng hỏi Ai nói ta muốn đi tìm Ngọc Thanh lỗ mũi trâu đó? Ta muốn ra ngoài đi dạo, xem xem trên đời này còn có thứ gì thú vị hay không thôi? Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn cô nói tên sư phụ kia của cháu đã sớm không có ở đây còn tìm làm gì dương tử mi cũng biết sự thật này nhưng mà bị ông nói trực tiếp như vậy trái tim không nhịn được chua xót ánh mắt cay cay tranh cãi nói vậy ít nhất cũng phải để cho sư phụ nhập thổ di an không thể để cho thân thể của người bị kẻ tà ác lợi dụng ông cụ gia cát thấy mặt cô như thế liền mềm lòng nói được rồi nếu có tin tức ta sẽ báo cho cháu biết. Cảm ơn cụ, Dương Tử Mi cảm kích nói. Ông cụ Gia Cát phất tay nói, không cần phải cảm ơn, đời này ta phiền nhất là người khác nũng nịu nói cảm ơn. Nếu cháu muốn cảm ơn ta, vậy sau này nhìn thấy ta, hãy mời ta ăn thật nhiều thịt vào. Ông nội, lần này cháu mang cô bé đến gặp ông, là muốn nhờ ông tính bác tự giúp cho cô bé. Gia Cát Minh Châu vội vàng nói, bát tự của cô bé rất kỳ lạ. cháu vừa mới thu diễn dài lần kết quả rất là hỗn độn, không thể sắp xếp rõ ràng. thế sao? ông cụ già cát nhìn tướng mặt của dương tử my, ánh mắt tập trung vào nốt chu xa giữa trán, hơi gật đầu. tưởng mạo quả thật rất là kỳ lạ, khó trách cái tên ngọc thanh lỗ mũi trâu kia thu cô bé làm đồ đệ. dương tử my vũ tay sờ sờ trán. cô là người sống lại Hơn nữa, còn bị Ngọc Tịnh Bình của Bồ Tát đập trúng, lập tức như là mở khiếu của cô, làm chỉ số thông minh của cô tăng giọt. Ông cụ Gia Cát hỏi cô ngày sinh tháng đẻ, sau đó bảo bọn họ ra ngoài chờ. Ông muốn ở trong phòng một mình suy tính, không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Đám người của Dương Tử My liền đi ra ngoài. Dùng Lan Khê, dù sao vẫn là trẻ con, nhìn qua cỏ xinh đẹp, thì đông sờ tay sờ ngửi ngửi. Dương Tử Mi cũng tìm được một vài loại dược liệu trân quý ở đây. Đợi một lát nữa xin ông cụ Gia Cát một ít để dự phòng sau này dùng đến. Qua khoảng 2 giờ trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Gia Cát Minh Châu hơi nóng lòng lo lắng ông nội ở bên trong có thể xảy ra chuyện. Ông ta bắt đầu hối hận vì để cho ông nội thu diễn mệnh lý giúp cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng hơi lo lắng. Cô an tĩnh lại lắng tai cẩn thận nghe động tĩnh trong nhà cỏ thính giác của cô cực kỳ nhạy bén tất cả động tĩnh bên trong cơ hồ cô có thể cảm giác được bên trong lặng yên không một tiếng động chỉ truyền đến tiếng hít thở mơ hồ của ông cụ già cát tiếng hít thở này có tiếc tấu không giống với bình thường mà giống như gặp phải kinh sợ có vẻ hỗn loạn dương tử mi âm thầm cười khổ trong lòng về sau cô không cần bất kỳ ai thô diễn mệnh lý giúp mình nữa việc mình trùng sinh vốn là nghịch thiên rồi loại mệnh lý này người thường sao có thể thô diễn ra được qua một giờ gia cát minh châu cuối cùng không có kềm chế được lặng lẽ đẩy cửa vào xem xét ông nội ông ta sợ hãi kêu lên dối gian chạy vào tim của Dương tử mi giật mình theo tiếng gào của ông ta dối gian chạy theo sau Râu tóc của ông cụ da cát giống màu đen, hiện tại đột nhiên đã biến thành màu trắng. Sắc mặt sáng bóng cũng đã biến thành tái nhợt. Trên mặt bàn hiện lên một mảnh hỗn độn. Ánh mắt của ông cụ có vẻ si ngốc, hoàn toàn không có nhìn về phía da cát minh châu mà tiếp tục thô diễn, không chịu ngừng nghỉ. Chương 1635 Ông nội, ông, ông đừng có tính nữa. Gia Cát Minh Châu đau lòng nhìn ông nội vốn tràn đầy trung khí lại biến thành cái dạng này cầm tay của ông cụ kêu lên. Ông cụ Gia Cát không có nhìn ông ta dường như đã tiến vào trạng thái ngã. Thấy cái bộ dáng của ông cụ Dương Tử My cảm thấy rất là không thích hợp lo lắng cụ sẽ tẩu quả nhập ma liền lấy ra ngân châm phong bế quyệt thiên đàng của ông cụ. Sau khi quyệt dị của ông cụ Gia Cát bị phong bế thần trí không tỉnh táo Vô lực gục ngã trên bàn ngủ tiếp đi Gia Cát mình chầu Kinh hãi lớn tiếng chất vấn Dương Tử My Cháu làm cái gì ông nổi vậy Cháu chỉ phong bế quyệt dị Của ông ta thôi Chú Gia Cát đừng có nóng dội Dương Tử My vừa nói Vừa đưa nguyên khí của mình cho ông cụ Gia Cát Cơ thể của ông cụ Gia Cát này Như bị người ta đào rỗng nguyên khí Khó trách Lại già nhanh như vậy chứ Nguyên khí của Dương Tử Mi rất thuận lợi đi vào cơ thể của ông cụ bổ sung những nơi thiếu hụt nguyên khí sau đó giải quyết lai tỉnh ông cụ. Ông cụ mở hai con mắt mê man nhìn Dương Tử Mi, lại nhìn Gia Cát Minh Châu. Gia Cát Minh Châu nôn nóng hỏi Ông nội, ông thấy thế nào rồi? Ông cụ Gia Cát nhìn mặt bàn trống trơn vô vàng hỏi Đồng xu của ta đâu? Ta muốn tiếp tục thôi tính cho cô bé. Ông nội, ông nội, Đừng có tính nữa, ông sắp tẩu quả nhập ma rồi. Gia Cát Minh Châu hối hận đến sanh cả ruột. Cô bé không phải là người thường, mệnh lý, kỳ quái, không phải là Phàm nhân chúng ta có thể suy tính được. Vừa nãy, khi mà Gia Cát Minh Châu thấy Dương Tử Mi truyền nguyên khí cho ông nội, thì liền đã hiểu rõ cô bé tuyệt đối không phải là người thường. Người bình thường, dù là thiên tài, cũng không có thể ở lúc còn nhỏ tuổi, cắt ngang quá trình tu luyện của người nhà Gia Cát. Lại còn đưa nguyên khí vào cơ thể của ông nội, làm cho ông nội vốn có hơi thở mỏng manh, khôi phục trạng thái bình thường. Mệnh lý của người như vậy, sao có thể tính được? Ông cụ Gia Cát định thần lại, cẩn thận nhìn Dương Tử My, gật đầu nói. Cũng đúng, cháu vốn là tồn tại nghịch thiên, là mệnh lý, không có thể thu diễn ra được. Dương Tử My cười khổ một chút, không có nói gì. quá tốt rồi thấy ông nội cuối cùng buông tay không có thô diễn mệnh lý cho dương tử mi nữa Gia cát minh châu thở phào nhẹ nhõm một hơi ông cụ và cát đứng dậy đúng lúc nhìn cái thẻ bài gỗ đào không cẩn thận lộ ra trên cổ của dương tử mi có vẻ kinh ngạc lấy ra một tấm thẻ bài gỗ đào khác ở trên người lại nhìn thấy một tấm thẻ bài gỗ đào khác dương tử mi vui mừng khẩn trương hỏi ông cụ có thể cho cháu có tấm thẻ bài gỗ đào này không Ông cụ Gia Cát nhìn cô nói, Đưa cái cô cháu cho ta xem trước đi. Dương Tử Mi cởi tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ xuống, Đưa cho ông cụ Gia Cát xem. Ông cụ Gia Cát nghiêm túc nhìn một chút, Sau đó xoay người kéo một ngăn kéo, Lấy ra một quyển sách, Có mặt bìa cũ nát. Nhìn quyển sách này, Dương Tử Mi hơi kinh ngạc. Quyển sách này thoạt nhìn rất giống cái quyển sách, Không có chữ, chỉ có tranh vẽ, mà mình đã mượn từ chỗ của tống quyền như đúc, chẳng qua quyển này càng cũ nát hơn một chút. Ông cụ và cát mở sách ra, cái hình vẽ bên trong quả nhiên giống nhau như đúc, đều là vẽ đồ án của thể bài gỗ đào. Cụ ơi, cháu đã từng thấy quyển sách này, sau này đã bị người khác đánh cắp đi rồi. Dương Tử Mi cầm lại quyển sách, lật đến trang cuối cùng, mặt sau quả nhiên có bức tranh một người đàn ông cổ trang, trên hồng. có đeo một cái gương khuôn mặt rất giống Long Trục Thiên. Mặt sau cùng là bản đồ che giấu cổ mộ. Nhưng xem tuổi thọ của quyển sách này tựa hồ lâu đời hơn cái quyển của Tống Quyền một chút. Chương 1636 Trên quyển sách đều là những vật khí đồ cổ. Ông cụ Gia Cát nói Đây là quyển sách mà gia tộc Gia Cát vẫn luôn truyền thừa là do Tổ tiên Khổng Minh tự mình vẽ nhưng mà bí mật giấu bên trong quyển sách này chúng ta vẫn không có thể làm rõ trừ một tấm thẻ bài gỗ đào này có liên hệ với tranh vẽ trong đó Dương Tử Mi chỉ vào bản đồ cười hỏi nếu cháu đoán không sai có thể ông từng đi qua nơi này mỗi một đời của chúng ta hầu như đều đi qua ta đi rồi Minh Châu cũng đã đi rồi ông cụ già cát nhìn Dương Tử Mi cháu gái không lẽ cháu cũng biết đây là đâu sao Cái tên Ngọc thành lỗ mũ trâu nói với cháu sao? Dương Tử My gật đầu. Sư phụ của cháu quả thật từng đến đó. Ông cụ Gia Cát hỏi. Ông ta có tìm thấy gì không? Dương Tử My lắc đầu. Không có, chỉ biết là bên trong vô cùng hung hiểm. Sư phụ may mắn được một con kim xà chỉ dẫn mới thành công rời khỏi cổ mộ. Kim xà, ông cụ Gia Cát. lại lấy ra một quyển bút ký đóng chỉ cũ nát trong ngăn kéo lật vài tờ nói mỗi thế hệ của chúng ta đều đi xem cổ mộ đó trở về đều giết lại cảm thụ những gì đã trải qua đúng vậy cảm giác của bọn họ đều giống nhau kỳ môn trần pháp bên trong ảo diệu đến mức chúng ta không có thể phá giải trong đó hùng hiểm biến hóa chúng ta nghiên cứu mấy ngàn năm mà vẫn không có thể cởi bỏ trong bút ký không ai không nhắc đến con kim xà. Cuối cùng, họ đều phải nhờ vào con kim xà, chỉ dẫn thì mới có thể rời khỏi đó. Ta và Minh Châu cũng vậy. Dương Tử mi lại nhớ đến con tiểu kim xà là súng vật kế quyết của Long Trục Thiên. Giữa hai loại này rốt cuộc có liên hệ gì? Ông cụ Gia Cát nói, kim xà vốn là tiền thân của Giao Long, lực sinh mệnh rất mạnh, có thể sống hơn mấy ngàn năm, nếu không có gì khác thường sẽ tiến hóa thành Giao Long. bay lên trời. Dương Tử Mi cũng từng nghe hoàng phòng nói tới, bởi vậy gật đầu. Ông cụ già cát chuyển đề tài đến cái tấm thẻ bài gỗ đào. Cháu gái, cháu biết gì về cái tấm thẻ bài gỗ đào này? Nếu không ngoài ý muốn, cháu chính là nữ chủ nhân của tấm thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi nói xong, lấy ra bảy tấm thẻ bài gỗ đào khác mà cô đã thu thập được từ trong nhẫn trữ vật. Đôi mắt của ông cụ già cát sáng lên. Giống như là một đứa trẻ con vui mừng, kêu lên đứng dậy. Thì ra, cái thứ này thật sự tồn tại sao? Gia Cát Minh Châu vẫn ở bên cạnh hỏi. Nói thừa, ông nội, Tiểu mi thật sự là chủ nhân của tấm thẻ bài gỗ đào sao? Không phải là của gia tộc Gia Cát của chúng ta sao? Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu. Thứ này vẫn luôn thuộc về gia tộc Gia Cát của chúng ta. Đây chỉ là do tổ tiên ngẫu nhiên phát hiện, thấy hứng thú với nó cho nên tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Thì ra là như vậy. Gia Cát Minh Châu dỗ dàng im miệng. Một người có thể có duyên thu thập được nhiều thẻ bài gỗ đào như vậy, dù không phải là chủ nhân thì cũng đủ chứng minh nó và cô bé có quan hệ sâu xa cực kỳ lớn. Khó trách, cô bé thoạt nhìn không có tầm thường. Ông cụ Gia Cát lấy từng tấm thẻ bài gỗ đào trên mặt bàn nhìn một lần sau đó trả lại cho cô thậm chí cả tấm của ông cũng đưa cho cô dương tử mi thu chúng vào trong nhẫn trữ vật gia cát minh châu phát hiện cách dương tử mi cất đồ rất là kỳ quái cho nên nghi hoặc hỏi tiểu mi trên người của cháu không có túi áo những cái thứ này cháu lấy ra từ đâu vậy rồi lại bỏ chúng vào đâu chương 1637 Dương Tử My thẳng nhiên cười nói, cháu lão thuộc gia còn cách làm thiên cơ không thể tiết lộ. Ông cụ Gia Cát nhìn cô hỏi, không gian trữ vật sao? Dương Tử Mì hơi có một chút ngạc nhiên, cô không có nghĩ tới ông cụ Gia Cát, cũng biết đến không gian trữ vật. Ông cụ Gia Cát nhìn biểu tình này của cô, cũng biết mình suy đoán chính xác, liền gật đầu. Thì ra, việc nghe đồn tổ tiên có không gian trữ vật ẩn hình, Chính là có thật, vậy kỳ ngộ mà cháu gặp được đúng là không có đơn giản rồi. Gia Cát Minh Châu tò mò hỏi, ông nội không gian trữ vật là cái gì? Tiểu tử này bình thường bảo cháu đọc sách nhiều vào, cháu lại suốt ngày cùng với tiểu tử thối nhà của cháu đặt tâm tư ở việc khuết đại thế tục, đến cả không gian trữ vật cũng không biết. Ông cụ Gia Cát trách cứ Gia Cát Minh Châu. Cháu đừng có hy vọng ông sẽ giải thích nghi hoặc cho cháu, muốn biết tự mình đi đọc sách đi. Gia Cát Minh Châu bị răng dại như là học sinh tiểu học, xấu hổ cúi đầu. Ông nội giáo quấn chi phải. Nhìn hai ông cháu này, Dương Tử My cảm thấy có một chút buồn cười. Ở bên ngoài, Gia Cát Minh Châu là một nhân vật hoài phong một cõi, được người trước người sau tôn kính, nhưng mà trước mặt của ông nội vẫn là một đứa cháu nhỏ nghe lời. Người này cháu tốt nhất nên tìm được anh ta. Ông cụ già Cát mở tập tranh chỉ vào một người mặc cổ trang nói, Nếu có thể, hy vọng cháu có thể giải thích cho ta, Vì sao mà người này lại cầm một mặt gương ở đây? Mặt gương này có gì khác biệt? Dung Hòa ở một bên thấy bức tranh rõ ràng liền lên tiếng, Nữ nữ à, người này không phải là Long Trục Thiên sao? Dương Tử Mì hơi hơi gật đầu, các cháu đã gặp người này sao? ông cụ già cát vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi người này ở đâu? cụ anh ấy chính là bạn trai của cháu dương tự mì lấy bức ảnh cô và long trục thiên chụp chung từ trong nhẫn trữ vật ra ông cụ già cát cẩn thận đối chiếu thật sự rất giống thì ra thật sự sẽ sống lại sao? có ý gì? Dương tự mi nghe ông cụ nói hai chữ sống lại bắt được manh mối sống lại sao đúng cháu xem chỗ này đi ông cụ gia cát chỉ vào trang đầu của bút ký trên đó dùng chữ cổ tinh tế ghi lại chờ đợi anh ta sống lại Dương tự mi nghi hoặc hỏi cụ người này sao mà cụ biết sẽ là người này là người này ông cụ gia cát không có giải thích chính là người này Lời này giống như là khẩu lệnh, nói không có trọng điểm. Nhưng mà Dương Tử mi hiểu rõ lời của ông nói. Mấy ngàn năm qua, các đời của gia tộc Gia Cát đều chuyên môn nghiên cứu tập tranh này dài cổ mộ. Bởi vậy mới có thể khẳng định người này sẽ sống lại vào một ngày nào đó. Nhưng Lâm Trục Thiên là sống lại sao? Trên một loại ý nghĩa nào đó, cô mới coi như là trùng sinh sống lại mà. Thật là khó có thể phân biệt. Ông cụ Gia Cát Chỉ vào mặt gương hỏi Cháu gái Cậu ta có tấm gương này không Anh ấy không có Nhưng mà cháu có Dương tự mì Lấy mặt gương từ trong nhẫn trữ vật ra Mặt gương rất là kỳ lạ Có thể soi được hồn phách Nhưng mà không soi được thân xác người sống Ban đầu cháu cho rằng Đó là gương chiếu cốt của tần Dương Nhưng mà cẩn thận giám định Không phải là gương chiếu cốt Chỉ là bề ngoài giống nhau Còn vì sao bên hông người này Treo một mặt gương như vậy, mục đích chắc là để soi hồn phách của kẻ thù. Ông cụ Gia Cát nhìn mặt gương, ánh mắt cuồng nhiệt sáng rực, cầm gương nhìn thật là tỉ mỉ. Chương 1638 Dương Tử Mi cúi đầu nhìn gương. Trong gương hiện ra hồn phách của ông cụ Gia Cát, không ngờ còn trắng nõn, không có một chút màu đen dơ bẩn. Xem ra công đức mà ông cụ ta tụ được cả đời không ít. Ông cụ Gia Cát nhìn mình trong gương hài lòng gật đầu. Thì ra hồn phách của ta chính là như vậy. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Cụ ơi, cụ có mở âm Dương Nhãn phải không? Đó là đương nhiên, trẻ con nhà Gia Cát của chúng ta khi được một tuần tuổi thì cái chuyện đầu tiên chính là mở âm Dương Nhãn. Ông cụ Gia Cát vừa nói vừa dùng gương soi vào Dương Tử Mi. khi mà ông cụ phát hiện dương tử mi trong gương xuất hiện hiện tượng kỳ quái thì kinh ngạc nhục thân bản thể của dương tử mi vẫn bị hiện ra nhưng phía sau còn có một hồn phách giống cô như đúc chỉ là tuổi hơi lớn một chút đầu đầy máu hả tình huống gì đấy ông cụ già cát nghi hoặc hỏi dương tử mi chẳng lẽ cháu là sắc sống sao không phải dương tử mi lắc đầu cười nói Chỉ là người từng chết qua một lần vẻ mặt kinh ngạc của ông cụ da Cát càng ngày càng dày đặc Nhưng mà cũng không nói gì thêm dùng gương soi vào Dung Lan Khê Dương Tử My Cũng muốn biết hiện tại Trên người của Dung Lan Khê có gì Cho nên tiếp tục nhìn vào trong gương Tình huống Dung Lan Khê rất là đặc biệt Không ngờ hiện ra một nửa hồn phách Một nửa nhục thần. Việc này phóng chừng liên quan Đến âm dương giới đèn trắng kia rồi Khó mà tin được. Ông cụ gia cát, nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu nói. Mấy đứa trẻ nhà của họ Dung, sao mà đều có bộ dạng kỳ quái vậy? Nói xong, ông cụ chiếu về phía Dung Hòa. Tình huống của Dung Hòa không giống hai người trước, hồn phách xám trắng. Nhìn hồn phách của ông nội là xám trắng, Dương Tử My rất vui mừng. Hồn phách xám trắng, đại biểu độ tinh thuần của linh hồn một người. Linh hồn của ông nội không có dơ bẩn. Nào có việc gì mà đáng vui mừng hơn Cái gương này đúng là bảo vật Ông cụ già Cát Yêu thích không buông tay Sờ mặt gương Bảo bối như thế này cháu lấy được từ đâu vậy Cháu nhặt được thôi Dương Tử mi vừa cười Vừa lấy ra một cái tháp sắt nhỏ Trong nhẫn chữ vật Đặt lên mặt bàn Cụ, cụ xem giúp cháu đây là bảo vật gì Tay của ông cụ già Cát Chạm vào tháp sắt nhỏ Liền cảm thấy một hơi thở rất lạ, nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc, chất liệu rất là bình thường, giống như là đồ giả mạo. Chắc đây không phải là bảo vật gì đâu. Gia Cát Minh Châu cũng có nghiên cứu nhất định về đồ cổ. Tháp sắt nhỏ này không có bất kỳ đặc thù của thời đại nào, cũng không có điểm gì kỳ dị. Nhưng mà khi ông ta mở âm dương nhãn, mơ hồ thấy không ít âm hồn xoay quanh cái tháp sắt nhỏ. Tiểu tử thối... sau đây không phải là bảo vật chứ? Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu lại xoay đi tìm sách. Tìm thật lâu, cuối cùng đã tìm một quyển sách cũ không có thể cũ hơn được nữa. Dường như chỉ lật sách cũng làm cho hỏng chỉ buộc sách. Ông cụ cẩn thận lật sách sau đó chỉ vào một đoạn văn tự nói với Dương Tử My Cháu gái, cháu xem này. Dương Tử My xem qua thấy ý tứ đại khái Người giết ngày đó nhìn thấy một thần nhân, thần nhân đó cao ba trượng, trong tay cầm một cái tháp sắt nhỏ, hoặc nhìn không có chút thu hút, đang đấu với một đám lệ quỷ. Tháp sắt nhỏ đó có thể biến nhỏ biến lớn, hút toàn bộ âm khí lệ quỷ vào bên trong. Bởi vậy, người đó mới hoài nghi thần nhân đó, chính là thiết giáp Lý Thiên Dương trong một truyền thuyết. Chương 1639 sự miêu tả về cái tháp sắt kia giống hệt tháp sắt nhỏ của dương tử my không phải chứ gia cát minh châu ở bên cạnh kinh ngạc nói lẽ nào đây thật sự là thần vật tháp sắt nhỏ trong truyền thuyết cô bé cháu đã từng sử dụng nó sao ông cụ gia cát hứng thú hỏi vâng dương tử my gật đầu những cái ngày gần đây á cháu vẫn luôn dựa vào nó để mà thu cô hồn giả quỷ chiến thắng một số tà ma. Nó, khi mà trong tình huống đặc biệt, thật sự có thể biến lớn thu nhỏ. À, quá ra có thật. tay của ông cụ Gia Cát sờ tháp sắc nhỏ. Cô bé, đến cả thần khí của thành tộc cháu cũng có được. Thế giới này, nếu mà nói không phải là của cháu thì mới lạ. Tiểu tử, về sau, cháu phải cử tất cả nhân lực, vật lực, tài lực của Gia Cát của chúng ta đi theo cô bé. Gia Cát Minh Châu hơi ngạc nhiên, Dương Tử My cũng rất kinh ngạc. Cháu, quên lời tổ tiên các đời của chúng ta truyền lại rồi sao? Gia Cát Gia Gia trừng mắt với Gia Cát Minh Châu hỏi. Cháu không quên, Gia Cát Minh Châu dỗ dàng cúi đầu nói, phải biết thuận theo tình thế, nghe theo người trời. Vậy là phải rồi, rút cuộc rõ ràng cô bé chính là người trời sao? nhà gia cá của chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm cuối cùng cũng tìm gặp được người trời rồi sao mà lại không nghe theo chứ? Dần thưa ông nội, gia cá Minh Châu vốn có một chút nghi hoặc nhưng mà ông ta không có làm trái ý kiến của ông nội cúi đầu đồng ý. Dương Tử Mi bên cạnh bối rối, cụ cháu không phải là người trời gì cả đâu, cháu có thể có những cái thứ này á chẳng qua gặp may thôi. Trên thực tế Cô có thể có được những cái bảo vật này đều là do bản thân của cô có thiên nhãn có thể nhìn thấy vật khí trên đồ vật mới có thể thu thập được những cái bảo bối này. Giận may cũng là một phần của sức mạnh sao mà không thấy ta đây may mắn có được những cái vật này. Ông cụ già Cát nhìn Dương Tử mì nói Chào gái còn có bảo bối gì lấy hết ra cho ông xem đi để mở rộng tầm mắt. Thấy dáng vẻ của ông ấy Dương Tử mì không có dấu giếm. Ngoài cái bản đồ da dê cô lấy ra hết các vật mà thu thập khác trong nhẫn trữ vật bao gồm cả đao yểm Nguyệt và hai thanh kiếm can tương mạc tà. Thấy cô giống như làm ảo thuật vậy biến ra từng cái đồ vật trong đó còn có đao yểm Nguyệt dài hai trượng mọi người trợn trừng cô mắt. Không gian trữ vật này thật là danh bất hư truyền đúng là thần kỳ. Ông cụ và Cát cảm thán nếu lão phù cũng có một cái Vậy thì tốt rồi. Gia Cát Minh Châu nhìn từng cái đồ vật trên bàn, mỗi cái vô cùng kỳ lạ, mà xem ra những cái đồ vật này đều có tuổi thọ lâu đời. Thật không ngờ cô bé ăn mặc giản dị như thế, bề ngoài cực kỳ nhỏ bé, lại lưu trữ bảo vật bên người, lúc nào cũng có thể lấy ra, hơn nữa toàn là những thứ dù giá. Dũng tưởng rằng nhà Gia Cát trải qua mấy nghìn năm lịch sử, bảo vật có được đã rất lớn mạnh, Lại không ngờ trước mặt cô bé này quả thật không có là gì. Dương tử mi cầm lên một cái chuông nhỏ bị mọi người bỏ qua. Cụ, cụ có nhìn ra cái này có gì đặc biệt không? da cát già già lắc đầu. Vừa rồi ông ta còn tưởng cái chuông nhỏ này chỉ là thứ Dương tử mi cất để đi chơi thôi. Bây giờ cô hỏi vậy, ông ta cảm thấy trong đó hẳn là có điểm khác thường. Dương tử mi nhẹ nhàng lắc lắc một chút. tiếng chuông giống như tiếng gió êm tai dễ nghe nghe vào trong tai cảm thấy thoải mái tâm hồn lập tức cảm thấy rất là an tĩnh có điều có một người không có thoải mái đó chính là dung lan khê cô bé che lỗ tai lăn trên mặt đất hét chói tai chị ơi ồ, ồn quá em em rất là khó chịu các bạn vừa nghe xong tập 129 thiếu nữ bói toán thiên tài